Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các cậu lại không cho đối phương có một cơ hội Như thế nào biết cả hai không phải là do ông trời hợp tác nên thành chứ Ông trời hợp tác nên thành sao? Hai người chồng tớ không nên biến thành vợ chồng như vậy Tông bánh tâm lạnh lùng cười một tiếng nói Nhưng mà thờ có sự cảm hắn nhất định sẽ làm cho cậu động tâm đó Trong khoảng thời gian này Các cuộc điện thoại cô nghe thấy có công ít Đều là lôi của Tân Dương gọi đến Anh Tâm là một người tương đối trầm tĩnh kiến đáo hy nộ ái ố đều giấu ở trong lòng Cô chưa từng thấy bạn của mình Đối với một người nào đó mà có ý kiến nhiều như vậy Có thể suy ra Lời tần dương đối với cô mà nói Là đặc biệt các hẳn Có thể chính cô còn không thể nào phát hiện ra được Tớ không phải là ngu dốt, Mặc dù hắn rất là nguy hiểm Nhưng mà cô sẽ không để hắn Trêu chọc mình Kỳ thật cô cũng không có cơ hội Giấy tờ ly hôn mà kế Là cô sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới của hắn nữa. Điều này rất là thực tế. Bọn họ vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau. Tình yêu có thể làm cho người ta thông minh. Cũng có thể biến thành ngu ngốc. Bất quá Lý Tử Duyệt cũng không có uốn án cô. Theo trinh tế trước mắt mà nói, hai người sắp chia ngả đôi đường cũng không có cơ hội phát triển tình yêu. Không biết tại sao, Tổng Anh Tâm đột nhiên cảm giác được ngực có chút hơi khó chịu. Cho kênh cô khen người bạn tốt đã sắp xếp đồ, rồi sau đó bọn họ đi ra ngoài ăn một chút, bởi vì khoảng cách chuyển nhà khá xa nên cô chưa tới hưởng đông đã dậy. Ngoại trừ bữa sáng ăn bánh bao cùng nước trái cây, thì cô cho tới bây giờ vẫn không có cơ hội bổ sung thể lực. Nghe thấy vậy, Lý Tử Duyệt đương nhiên vội vàng dừng tay chân đang bận trộn vấn đề nạp năng lượng quan trọng không gì sánh nổi. Bọn họ mỗi người mua cơm trưa muộn, một người ăn tối ăn sớm, hai người thật là vui vẻ ăn no nê thì làm việc tiếp theo lại càng có sinh lực. Đến khi cửa nhà được sở sang cũng hòm hòm, thời gian ly hôn cũng đã đến. Tổng anh Tâm hôm nay đặc biệt dậy sớm. Nói vậy cũng không đúng. cả một buổi tối cô đều ngủ thật sự là không yên ổn, nên sau cùng quyết định rời giường thì hơn 5 giờ rồi. Sống xong bữa sáng đơn giản, cô chậm bước lên công viên cần đó hưởng thụ không khí lúc bình minh. Thưởng tức cảnh trời đất vừa mới tức tỉnh. Đây là vận động của cô mỗi ngày. Cũng là thói quen mà ông nội lưu lại cho cô Để cô có thể hài lòng với cuộc sống Sau mỗi giờ về nhà tắm rửa kỹ càng Mà vẫn chưa đến 8 giờ Cô còn có thời gian lên mạng cười lý lịch đi Nhưng rồi ngồi trước máy tính công đến 3 phút Cô lại từ bỏ Mà đi chọn ra ngoài Đến nơi hẹn gặp 3 năm vừa rồi Đài Bắc đã thay đổi rất nhiều sao Nếu có thời gian cô không ngại lợi dụng cơ hội Mà thuận đường ôn lại cảnh vật ở nơi này Cho nên từ bỏ việc đi nhanh Cô lựa chọn ngồi xe buýt từ đến văn phòng luật sư tường giải quyết sự việc. Tôi đang suy nghĩ, lợi mình có phải đến đón cô hay không? Không nghĩ tới cô lại tuân thủ thời gian như vậy, thật sự làm tôi quá mức cảm động. Lời tần Dương đứng ở đại sảnh dưới lầu của luật sư chờ cô. Trên một lần hắn ngốc nghếch ngồi ở phòng tiếp khách của luật sư chờ cô. Kết quả là cô không có xuất hiện, cho nên lần này hắn quyết định là chờ cô để cùng nhau đến đó. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ chạy trốn sao? Tổng Anh tâm trợn mắt mà nhìn. Đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Hắn cũng không thể ra phong độ với cô một phen hay sao? Nhưng mà thôi quên đi. Cô không nên kỳ vọng quá cao đối với hắn. Mặc dù ngày đó bọn họ tại chợ đêm là ở chung vô cùng khoái trá. Nhưng không có nghĩa là bọn họ từ đó đã biến thành bằng hữu của nhau. Cô có khuyết điểm bắt tri nhớ đến kỷ lục đó. Nếu như trở lại một lần thì cũng không có gì là đáng ngại cả. Đây căn Bản không phải là hắn thực tâm nói, nhưng hắn cứ há mồm mà đụng tới cô, liền nhìn không được bị coi thường. "Nếu như lo lắng, tôi phạm vào tật mất trí nhớ, tối hôm qua tại sao không gọi điện thoại nhắc nhở tôi chứ?" Cô cảm giác mình thực sự là ngu ngốc, tối ngày hôm qua cô căn Bản không dám để điện thoại di động rời khỏi người một bước. Sau khi tắm rửa chăm chú nhìn nó, sau khi ra khỏi toilet cũng nhìn nó. Cô phỏng đoán Lôi Tân Dương sẽ gọi điện thoại cho cô, bởi vì hắn sợ cô lỡ hẹn. Có phải là rất buồn cười hay không Sau đó thì cô đem điện thoại cất đi Để tránh hắn làm phiền Nhưng rồi cô lại ta tiết mong chờ ngắm trong hắn gọi điện Tám phần là đầu óc của cô đã hỏng mất rồi Tôi không muốn nghe cô ca cầm Kỳ thật tới ngày hôm qua Điện thoại một cấp cũng không hề rời khỏi tay hắn Hắn nghĩ tới gọi điện thoại cho cô Sẽ không phải lo lắng cô sẽ quên đi cuộc hẹn ngày hôm nay Mà chỉ là đơn thuần muốn nghe âm thanh nói chuyện của cô Muốn biết cô đang làm chuyện gì Loại hành vi này của người đàn ông 32 tuổi sau, cuối cùng Lọc hắn cấu gắn, nén xuống. Cô Luân ca cẩm với tôi. Mà hắn ghét nhất chính là ca cẩm, nhưng cẩn thận hồi từng một phen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net